Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com Trường 140 Đừng quá đắc ý Nghe những lời này của Mạc Tử Hiên vũ vi hiểu Mạc Tử Hiên tính toán xa lan Cô âm thầm trách cứ mình Mới vừa rồi Mình quá vọng động rồi cư nhiên ở trước mặt mọi người hôn Mạc Tử Hiên Thật ra thì Cho dù cô không chặn miệng Mạc Tử Hiên Mạc Tử Hiên cũng sẽ không tăng giá Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Vi lập tức đỏ bừng một mảnh cúi đầu nhìn dày mình Lời của Mạc Tử Hiên vừa rơi xuống Xa la liền biết Mình bị mắc lừa bà âm thầm hối tiếc cũng đã muộn tất cả mọi người đều nhìn xa lan mặc dù không có biểu hiện ra nhưng trên mặt bọn họ tất cả đều lộ vẻ diễu cợt nhàn nhạt, nhạt xa lan càng thêm tức giận rồi lại không thể phát tác chỉ có thể một mình khó chịu bà lại một lần nữa trợn mắt âm lãnh nhìn mạc tư hiên cùng vũ vi một cái âm thầm trách mình quá sơ suất Cứ như lại bị tính toán Lúc này Ti ti trở lại sân khấu Cô nhẹ nhàng vỗ tay Mặt cảm kích nhìn Sa lan Cảm tạ Sa phu nhân Vì vùng cao nghèo khó quyên tặng tiền nhiều như vậy Lời của mẹ tiểu đồng Làm sắc mặt Sa lan càng thêm khó coi Lúc này Toàn trường tất cả mọi người đều vỗ tay Ra khỏi châu bảo hành Tâm tình vũ vi cực kỳ tốt mới vừa rồi cô thấy sắc mặt Sa Lan trở nên sám ngắt, trong lòng vô cùng vui vẻ. Sa Lan tức giận đi đến trước người Vũ Vi, đồng Vũ Vi, đừng quá đắc ý, sớm muộn tôi cũng sẽ đánh bại cô. nhớ tới mạc tới hiên cùng đồng Vũ Vi liên thủ đùa bỡn, lửa giận trong lòng bà liền sông thẳng lên ót, suýt nữa đã hôn mê. Vũ Vi mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nhìn bà chậm rãi mở miệng nói, tôi sợ bà còn trước đánh bại tôi liền bị tức chết. Tiện nhân Sa Lan bị lời nói của Vũ Phi hoàn toàn chọc giận, giơ tay hung hăng đánh một bàn tay vào mặt Vũ Phi. Bà một tiếng trên gò má trắng nõn của Vũ Phi xuất hiện năm dấu ngón tay rõ ràng. Vũ Phi không giận, trái lại còn cười, ánh mắt tựa hồ nói với Sa Lan Tôi muốn chính là hiệu quả này. Cô không lo lắng, lấy điện thoại ra, điện 110, uy, chào anh, nơi này có người ra tay đánh tôi, xin các anh lập tức phái người tới đây, chậm một chút, tôi sợ bà ta sẽ giết tôi. Giọng nói vụ vi lộ vẻ sợ hãi. Sa Lan ngần người, lập tức ý thức được mình bị Vũ Vi tính toán. Trong lòng bà tức giận không thôi. Âm thầm ảo nạo Hôm nay mình quá không lý trí cư nhiên liên tiếp bị đồng vũ vi thiết kế bậy bên trong Thật ra thì Nếu như là sai là lúc bình thường Sẽ không ngu như vậy Sẽ không mất lý trí như vậy Chỉ là Nhìn thấy đồng vũ vi Bà không cách nào bình tĩnh Bởi vì đồng vũ vi là con gái riêng của sở quốc vị Đồng vũ vi chính là bằng chứng sở quốc vị phản bội bà Chỉ cần Đông Vũ Vi xuất hiện trước mắt bà, vết sẹo trong lòng bà liền bị mở ra, cảm giác một cỗ khuất nhục cứ vây quanh bên người bà, cho nên bà mới có thể liều lĩnh mất lý trí đả kích Vũ Vi, nhưng không có nghĩ đến ăn trộm gà bất thành mà còn mất nắm gạo, ngược lại đem mình vào. Không bao lâu, cảnh sát tới đem Sa Lan đi. Sarah tức giận, hất hai cảnh sát ra, đang ý nhìn Vũ Vi một cái, lấy điện thoại di động ra điện. Phải biết thân thích nhà bà đều là cảnh sát, muốn bà vào đồn cảnh sát, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Vũ Vi âm thầm cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn Sarah. Điện thoại mới vừa thông, sắc mặt Sarah liền tối xuống, nhẹ buông tay điện thoại rơi trên mặt đất. Vũ Vi cười lạnh, ngù ngốc. Ngay từ lúc đầu, cô đã an bài người viết thư nặc danh tố cáo Sở Gia, tại, Sở Gia sợ rằng bị cách ly thẩm tra. Sa Lan hiện tại gọi điện thoại cho bọn họ, đơn giản chính là muốn chết. Hai cảnh sát dắt Sa Lan lên xe. Đồng Vũ Vi Lần sau không nên để cho mình bị thương Mạc Tử Hiên đứng trước người Vũ Vi Cầm khăn ướt xoa mặt Vũ Vi Một khắc kia Vũ Vi cảm giác rõ ràng Nhịp tim của mình gia tốc. Tôi tự mình làm Cô tự cầm lấy khăn ướt từ tay Mạc Tử Hiên Lên thẳng xe Hết chương 140 Chương 141 không thấy phu nhân sa lan về đến nhà vũ vi liền đem mình nhét vào trên giường không biết vì sao gần đây cô luôn rất thích ngủ vừa về tới nhà liền muốn ngủ hơn hơn nữa hơi dính đến giường thì cũng ngủ rất mau lúc cô tỉnh lại đã là trạng vạng tối từ trên giường lòm khòm bò dậy đầu có chút choáng váng thấy có chân đắp trên người cô Cô đem hai tay rút chăn kéo phủ cả bả vai Mà không để ý thấy Mạc Tử Hiên vẫn ở bên giường của mình Cảm xúc trong lòng được cô cố che đi Thuận tay cầm di động Bắt đầu gọi điện thoại Ngày kia chính là ngày hôn lễ của sở sát và lục hàng Người đã chuẩn bị như thế nào rồi? Yên tâm Đối phương thanh âm ngọt ngào tràn đầy tự tin Vũ Vi yên tâm cười một tiếng Sau đó cúp điện thoại Cửa phòng ngủ bị đẩy ra Mạc Tử Hiên bưng khai đi vào phòng Thấy Vũ Vi đã tỉnh Vui vẻ lên tiếng bà dạ, ăn cơm Vũ Vi không cần suy nghĩ Lệnh giọng từ chối Tôi không đói Mạc Tử Hiên tự hồ sớm đã đoán được Vũ Vi sẽ từ chối như vậy Nên không có thái độ gì cả Chỉ mấy bước là tới bên giường Nhìn Vũ Vi Đồng Vũ Vi, em đừng quên ngày đó em biểu hiện quả thật không tốt. Nếu em nghĩ muốn đền bù như lời hứa, anh sẽ không từ chối. Vũ Vi tức giận ngừng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái. Hèn hạ, lại dám đem ngày đó ra uy hiếp cô. Mạc Tử Hiên chỉ cười cười, đem cái khay để trước người cô. Ăn cơm, Vũ Vi cầm muỗng từng miếng. Từng miếng đem thức ăn nhét vào trong miệng Không thể phủ nhận Tay nghề Mạc Tử Hiên rất cao Cô gần như đem tất cả thức ăn tiêu diệt sạch Mạc Tử Hiên bưng khay ra khỏi phòng Đưa cho người làm rồi trở vào phòng Vừa đi về phía giường lớn Vừa cởi áo sơ mi của mình ra vũ vi không khỏi nhíu chặt chân mày Không dám nhìn dáng người to lớn của Mạc Tử Hiên Mặc dù bọn họ từng có quan hệ thân mật Nhưng cô không có thói quên nhìn Mạc Tử Hiên trần chuồng Mạc Tử Hiên Anh muốn thấy quần áo Làm phiền vào phòng tắm Mạc Tử Hiên đem áo sơ mi Cầm trong tay vứt qua một bên Lại cởi xuống quần dài Leo lên giường Đem Vũ Vi đẩy xuống giường Đỏng Vũ Vi Hôm nay anh đã giúp em khiến sở xa Tốn gần 2 tỷ để mua đồ trang sức Chẳng lẽ em không phải lên cảm ơn anh sao Vũ vi vừa muốn phản kháng nhưng nghe lời nói của anh xong cô không những không phản kháng mà còn chủ động ôm anh đưa lên đôi môi của mình trong mắt mạc từ hiên thoáng qua thần sắc bi thương đồng Vũ vi chỉ có dùng loại phương thức này em mới bằng lòng cùng anh xảy ra quan hệ sao Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của Thiên Kim Sở Gia, Sở Gia cùng vị hôn phu lục hàng. Toàn bộ danh nhân thành phố đều tụ tập nơi đây. Hôn lễ Thiên Kim duy nhất của Sở Gia được tổ chức rất long trọng, trước nay chưa từng có. Nghe nói cô dâu phải dùng máy bay trực thăng tới hôn lễ, còn trang sức thì do nhà thiết kế Titi ti, thiết kế riêng áo cưới thì do chuyên gia thiết kế áo cưới nổi tiếng của Ý thực hiện. Hiện trường hôn lễ càng thêm xa hoa, làm cho khách tham dự trợn mắt ngạc nhiên. Tất cả mọi người cho là sở quốc vị rất thương đứa con gái duy nhất này nên mới có thể tổ chức phô trương như vậy. Chỉ có đồng Vũ Vi là biết rõ, sở gia sở dĩ tổ chức hôn lễ long trọng như vậy, đơn giản vì muốn cho người ta thấy hôn lễ của thiên kim tiểu thư chính hiệu của sở gia không thể thua hôn lễ của đứa con gái riêng như cô đây gọi là mặt mũi của bọn nhà giàu hôn lễ tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng sở gia trên người mặc áo cưới hàng hiệu vòng qua cánh tay sở quốc vị đứng ở giàn hoa cưới mặt mỉm cười nhìn lục hàng đứng ở bên cạnh người chủ trì hôn lễ nhưng lạ không thấy mẹ của cô dâu Phu nhân Sa Lan, có nghe nói hay không, phu nhân Sa Lan bây giờ đang ở đồn cảnh sát, sợ rằng không cách nào tham dự hôn lễ của con gái. Trong đám tân khách, không biết là người nào mở miệng nói như vậy, những lời này làm tất cả tân khách bao gồm người sở gia sắc mặt đều thay đổi. Duy chỉ có phụ phi trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên nhìn Sở gia, kịch hay sắp bắt đầu. Hết chương 141 Chương 142 Một hồi sẽ có người khóc Sở sa vô cùng tức giận Cô biết mẹ là bị đồng vũ vi gải bậy Lúc này Cô hẳn không được lập tức đem nụ cười Trên mặt đồng vũ vi xé rách Chỉ là Cô rất nhanh đem nửa giận trong lòng đè xuống Cô không thể nổi giận Càng tức giận Thì à ta lại càng vui vẻ cho nên cô không thể nổi giận, cô sẽ không để cho đồng vũ vi đắc ý. Lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng cách hôn lễ không xa. Sa Lan một bộ dã hội cao quý, đeo trang sức nổi tiếng, trên mặt nà nụ cười rực rỡ, chậm rãi đi về phía nơi làm lễ. Các tân khách còn đang xôn xao bàn tán việc của Sa Lan, liền tức thời ngậm miệng lại. Sa Lan xuất hiện lăng trọng như vậy Thì việc cô ở đồn cảnh sát Chỉ là lời đồn mà thôi Vũ vi cười lạnh Người sở ra thật đúng là Diễn viên tài ba Nhìn xem Sa Lan trên mặt nụ cười Rực rỡ cỡ nào Chỉ là không biết đợi một lát sau Sa Lan còn có thể cười được hay không Sở Sa nhìn thấy mẹ xuất hiện Trên mặt nụ cười lập tức rực rỡ cô cực kỳ hà hê nhìn vũ vi, đồng vũ vi, âm mưu của ngươi đã thất bại rồi, muốn ngăn cản mẹ ta tham gia hôn lễ của ta ư? ngươi có bản lãnh đó sao? vũ vi hừ lạnh, đổ ngu là ta cố ý để cho sai lan ra ngoài. xa Lan lạnh lùng nhìn vũ vi một cái, sau đó ưu nhã ngồi về ghế dành cho mình, mặt mỉm cười cùng khách bên cạnh chào hỏi. Vũ Vi ý vị sâu xa nhìn Sa Lan đang cười cười nói nói, khoé miệng cô nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt như có như không. Hiện tại người dáng mà cười đi một lúc nữa thôi sẽ có người khóc. Hôn lệ rất nhanh bắt đầu, mọi người đều tập trung vào cô dâu chú rể trên lễ đường. Tầm mắt Vũ Vi nhìn chậm chậm vào lục hàng, hôm nay anh ta cực kỳ đẹp trai. Chú rể một thân lễ phục màu đen đứng dưới ánh mặt trời, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc, nhìn cô dâu cách đó không xa đang từng bước, từng bước tới gần hắn. Khi Sở Sa đến bên cạnh rước hàng, hắn đưa tay phải ra, dịu dàng nắm giữ bàn tay nhỏ bé của Sở Sa. Hai người cùng sánh vai đứng trước người chủ trì hôn lễ chờ đợi nhận tuyên kệ. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn cặp trai tài gái sắc Sa lan trên mặt càng thêm hài nòng Nếu như nói nhìn thấy đồng Vũ Vi Trong lòng bà sẽ cực kỳ khó chịu Thì đồng Vũ Vi nhìn thấy Lục Hàng như vậy Chắc sẽ rất đau khổ Dù sao trước đó Đồng Vũ Vi rất yêu Lục Hàng Nghĩ tới đây Bà hả hê nhìn đồng Vũ Vi một cái Đồng Vũ Vi Người đàn ông ơi yêu mến Lại kết hôn với người khác Trong lòng ngươi nhất định không dễ chịu phải không Bà cho là bà có thể nhìn thấy được Thần sắc đau lòng của Vũ Phi Nhưng bà sai lầm rồi Trên mặt cô là bộ dáng chẳng hề mảy may chú ý Giống như đây là hôn lễ của hai người xa lạ Cùng cô không có chút quan hệ nào Xa làn bự môi Đồng Vũ Phi Thế nhưng một chút phản ứng cũng không có Xem ra bà vui hơi sống rồi. Bà đang nghĩ nên làm thế nào để kích thích đồng Vũ Vi đây. Bà làm sao biết được, lục hàng ở trong lòng Vũ Vi chỉ là một kẻ hèn hạ, vô sỉ, lại đê tiện hạ lưu. Nhìn hắn ta sẽ làm bẩn cặp mắt mình. Đồng Vũ Vi cảm thấy Sa Lan đang nhìn mình. Cô không khỏi xoay người, quay người lại nhìn Sa Lan khẽ mỉm cười. Sau đó thu hồi tầm mắt. Trên mặt nàng nụ cười ấm áp, tiếp tục thưởng thức buổi lễ long trọng. Nhìn nụ cười ấm áp của Vũ Vi, không biết tại sao, Sa Lan có cảm giác rợn cả tóc gáy. Đặc biệt là ánh mắt nhìn sở xa vào lục hàng, càng làm bà lạnh cả người. Bà có cảm giác không tốt, giống như sắp có chuyện xấu xảy ra. Hơn nữa, chuyện này cùng đồng Vũ Vi có liên quan đến nhau.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 đề tiện. Sở Sa cô có nguyện ý gả cho anh Lục Hàng không? Vô luận tật bệnh, khổ sở, nghèo khó hoặc là người chủ trì hôn lễ theo trình tự đọc lời thề, Sở Sa nắm tay Lục Hàng đứng trước người chủ trì hôn lễ lẳng lặng nghe lời đọc thề. Khi người chủ trì hỏi cô có nguyện ý không, thời điểm đó Sở Sa cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn Lục Hàng không cần suy nghĩ trả lời Tôi nguyện ý Người chủ trì lại đọc lời thề Rồi sau đó nhìn Lục Hàng hỏi Anh có nguyện ý cưới cô sở sa làm vợ không? Vô luận Sở sa trên mặt đầy hạnh phúc mỉm cười nhìn Lục Hàng Đôi mắt đẹp lăng lanh nhìn anh Cô biết anh sẽ nguyện ý Nhưng là đợi chừng mấy giây Lục Hàng vẫn không nói ra ba chữ Tôi nguyện ý Sở xa sắc mặt từ mong đợi từ từ trở nên có chút khó coi. Ngồi ở một bên, Vũ phi nhìn thấy sở xa sắc mặt khó coi. Nhịn không được cười lên một tiếng. Lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Sở xa âm thầm kéo tay áo lục hàng. Hàng, nhanh lên một chút trả lời. Mà lục hàng chỉ nhìn chằm chằm sở xa vẫn không nói. Tân khách tham dự tiệc cưới. Tất cả đều nhìn Lục Hàng, bắt đầu bàn luận xôn xao. Người chủ trì thấy thế, lập tức cười một tiếng, xem ra Lục Hàng ra lần đầu tiên làm chú rể, nên có chút khẩn trương a Hắn vừa mới nói như thế, các tân khách ồ cười một tiếng, xem như là chuyện cười cho qua. Lục Hàng, anh không cần khẩn trương, chỉ cần nói ra ba chữ, tôi nguyện ý là được rồi. Người chủ trì thu hồi nụ cười trên mặt, nhẹ giọng nói với Lục Hàng. Sở Sa trong lòng hốt hoảng, nắm tay Lục Hàng làm lụng. "Lục Hàng." Lục Hàng không trả lời Sở Sa, mà quay đầu nhìn về phía giàn hoa, thấy ở đó không có ai, hắn không khỏi thất vọng thu hồi tầm mắt, rồi nhìn Sở Sa, mấp máy môi như muốn nói, "Tôi" sở ra cực kỳ hưng phấn, Lục Hàng cuối cùng nói rồi, trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc, chờ đợi Lục Hàng nói thêm hai chữ nguyện ý. Lục Hàng mới vừa nói ra một chữ, rồi cứ ngây ngốc nhìn về phía người con gái mang nét thương tâm, trong không khí có tiếng nói chậm rãi truyền vào tai mọi người lục hàng anh thật nguyện ý cưới sở sa sao thật muốn rời khỏi em mà cưới cối làm vợ sao vũ vi hé miệng cười cười đôi tay ôm quanh ngực nhìn về nơi phát ra thanh âm kịch hay sắp mở màn tất cả mọi người đều sừng sốt nhìn về nơi phát ra âm thanh chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn màu trắng hai tròng mắt đầy nước mắt đứng ở dàn hoa, điềm đạm đáng yêu nhìn vào đôi cô dâu chú rể, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt. "Hàng, anh thật rời bỏ em mà đi cưới cô ấy sao?" Mạc Sở Sa nhất thời cứng đờ, cô trợn to mắt nhìn người con gái mới xuất hiện, sau đó quay đầu, tức giận chất vấn Lục Hàng, "Lục Hàng, cô ta nói gì vậy?" Lục Hàng nhìn Sở Sa đang tức giận, rồi nhìn người con gái đang đứng đó âm thầm rơi lệ, hơi do dự một chút nhưng rất nhanh hắn hất tay sở sa đang nắm tay hắn đi về phía người con gái kia, sở sa thật xin lỗi tôi không thể cưới cô làm vợ. một câu nói cực kỳ đơn giản lại giống như một tia xét bổ vào người sở sa làm cô bối rối, sững sốt, tưởng mình như đang làm mộng. Trong buổi hôn lễ của mình, lại bị người đàn ông mình yêu bỏ rơi. Cô gái thấy lục hàng đi về phía mình, trên mặt lập tức nộ ra nụ cười vui vẻ, chạy nhào vào lòng lục hàng. Hàng, em biết ngay người anh thích nhất là em mà. Bên này, sa lan cùng sở quốc vĩ tức giận không thôi. Sở quốc vĩ dựa lưng vào ghế, giận đến nói không nên lời. Mà Sa Lan từ trên ghế đứng lên Mấy bước liền vọt đến bên cạnh lục hàng cùng cô gái kia giơ tay cho cô gái kia một bả tay Đổ đê tiện lại dám quyến rũ chồng của con gái ta Hết chương 143 Chương 144 Vì nhà cô ấy so với các người còn giàu hơn Tay Sa Lan mới giơ được giữa chừng Liền bị lục hàng nắm chặt lại Hắn dùng lực hất tay Sa Lan ra, lạnh mặt nhìn Sa Lan, chầm giọng uy hiếp nói, Sở phu nhân, nếu bà dám động một sợi lông của cô ấy, tôi liền cho bà quay lại phòng tạm giam thân nẩn nữa. Sa Lan đột nhiên bị Lục Hàng hất tay, thân hình không đứng vững được, lùi về phía sau mấy bước. Cặp mắt bà ta trợn to, dáng vầy không thể tin được nhìn Lục Hàng tay run rẩy chỉ vào Lục Hàng, "Anh, anh, anh dám cư xử như vậy với tôi sao?" Hừ, Lục Hàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhẹ ôm duyên ai trong ngực, thâm tình nhìn cô ấy, dịu dàng nói, "Chúng ta đi." "Mày, mày, mày!" Sa Lan chỉ vào bóng lưng Lục Hàng, nhưng nói không nên được một câu nào, nếu bà ta dám động tay động chân, Rất có khả năng vào lại phòng tạm giam Cho nên bà ta chỉ có thể trơ mất nhìn lục hàng ôm cô gái kia rời đi Sở Sa bên kia nhìn thấy lục hàng ôm người phụ nữ khác rời đi Nhất thời lấy lại tinh thần Cô ta không để ý tới hình tượng Đôi tay vẽ làn váy áo cưới Chạy xuống đài Lục hàng anh đứng lại đó cho em Vậy mà Lục Hàng không thèm để ý tới cô ta Vẫn ôm lấy cô gái trong ngực rời đi Lục Hàng, anh là một thằng đẻo Anh đứng lại đó cho em Sở sa vừa đuổi theo Lục Hàng Vừa lệnh dọn mệnh lệnh cho hắn vũ vi nhịn không được cười lạnh Sở sa thật là tự đại thành quen Lúc này còn dở tính tình đại tiểu thư với Lục Hàng Nếu cô ta cầu xin Lục Hàng một lần có lệ lục hàng còn có thể xoay người liếc nhìn cô ta một cái nhưng mà cô ta lại lệnh dặn ra lệnh cho lục hàng thực chất trong lòng cũng không xem lục hàng ra gì lục hàng tựa như là không nghe thấy lời nói của sở sa không quay lại một chút bước chân chưa từng dừng lại vẫn ôm lấy cô gái trong ngực sở sa thấy lục hàng tuyệt tình như vậy, hai chân mềm nhuột ngã xuống đất, tê tâm phế liệt hướng lục hàng hết to. lục hàng, anh còn dám đi thêm một bước nữa, tôi liền tuyệt giao với anh. nhưng lục hàng căn bản không quan tâm đến lời nói tuyệt tình kia của sở sa. hàng, hay nà nói rõ với cô ấy một chút, lỡ sau này dây dưa không dọ. cô gái trong ngực lục hàng dừng bước, nhẹ giọng nói với lục hàng. Lục Hàng hơi do dự một chút, cảm thấy lời của cô gái kia rất có lý, liền dừng bước xoay người, mặt không tỏ vẻ gì nhìn Sở Sa, "Tôi không còn yêu cô nữa, quan hệ giữa chúng ta tới đây là kết thúc, về sau không cần tìm tôi nữa." Dứt lời, hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước, căn bản không quan tâm đến dáng vẻ cực kỳ thương tâm của Sở Sa. Sở xa đau lòng nhìn bóng lưng Lục Hàng rời đi Cô sao cũng không nghĩ tới Cô có thể bị Lục Hàng vô tình bỏ rơi Lạc đang trong ngày hôn lễ Cao ngạo như cô Tại sao có thể thừa nhận được cái đả kích trầm thống này đây Cô ôm ngực đau buốt Chảy dòng nước mắt bi thương Người điều khiển chương trình là thế giao với nhà họ sở Nhìn thấy Lục Hàng bỏ rơi sở xa trước mặt mọi người để giữ lại mặt mũi cho Sở Sa, hắn đưa tiện tất cả khách mời ra về. Vũ Vi và Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ, cô kéo cánh tay Mạc Tử Hiên chậm rãi đi tới trước người Sở Sa, ngồi xổm người xuống, nhìn dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của Sở Sa, trong lòng cô cực kỳ vui sướng. Cô dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói với Sở Sa: Cô có biết tại sao Lục Hàng bỏ rơi cô không? Sở Sa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở tràng mắt ngập nước nhìn Vũ Vi. Vũ Vi hé miệng cười cười, từ dưới đất đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Sở Sa, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì cô gái kia so với nhà cô nhiều tiền hơn. Sở Sa liền giật mình hạ xuống, sau đó hiểu được Cô bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, gương mặt phẫn nộ nhìn Vũ Vi, đồng thời dưỡng ngón tay chỉ vào chóc mũi Vũ Vi. Lả cô, để tất cả đều là chuyện cô làm có đúng hay không? Hết chương 144. Chương 145, tôi không yêu anh nữa. Vũ Vi khẽ nâng tay lên gạt tay sở xa ra. Cô sai rồi. Chẳng liên quan gì tới tôi, mọi chuyện như vậy đều do cô có mắt không chồng. Nếu Lục Hàng thực sự yêu cô, cũng sẽ không vứt bỏ cô. Đồng Vũ Vi! Sở ra cắn răng nghiến lợi kêu tên Vũ Vi. Cô biết mọi chuyện đều liên quan tới Đồng Vũ Vi. Nhưng có thể như thế nào? Đồng Vũ Vi nói rất đúng. Nếu Lục Hàng yêu cô, cũng sẽ không vô tình vứt bỏ cô như vậy. Vũ Vi hử lạnh cười một tiếng, bước về phía trước. Lúc cô lướt qua Sa Lan, ném một câu cho bà ta. Xem ra, ánh mắt nhìn đàn ông của mẹ con các người không phải là tốt bình thường. Năm đó, sở quốc vĩ bên ngoài ong bướm. Bây giờ lục hàng lại đã sở xa. Sa Lan bị những lời này của Vũ Vi giận đến nổi điên. Bà ta như một bà điên chạy vội tới sau lưng Vũ Vi. Vươn tay phải túng tóc Vũ Vi. Vũ Vi cảm thấy Sa Lan vọt tới cô. Cô vừa quay đầu lại nhìn. Sa Lan đã tới trước người cô. Lúc này cô muốn né tránh. Nhưng đã quá muộn. Tay Sa Lan đã chụp được gò má trắng loạn của cô. Vừa lúc đó cánh tay Vũ Vi bị người dùng lực kéo. Cơ thể tinh tế của cô lọt vào trong một lồng ngực ấm áp. Sao lại không cẩn thận như vậy? Ngộ những bị con chó điên này cắn được thì phải làm sao đây?" Mạc Tử Hiên hơi trách cứ nhìn Vũ Vi nói. Trong lòng Vũ Vi như có một dòng nước ấm chảy nhẹ qua tim, Mạc Tử Hiên hắn luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh cô, nhưng cô lại đem cảm giác ấm áp trong lòng biến mất rất nhanh, rời khỏi lồng ngực Mạc Tử Hiên, lạnh lùng nói, "Tôi không sao." Trong ngực mạc từ hiên trống trải, trái tim cũng trống rộng, hắn miệng cưỡng cười một tiếng, không có việc gì là tốt rồi. Vũ Vi lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, xin hỏi có phải Lạc Tiên Sinh không ạ? Tôi là Đồng Vũ Vi, là bạn của Duyên Ai, nếu như anh muốn biết Duyên Ai ở nơi nào, mời anh đến khách sạn XX. Dứt lời, cô Cúp điện thoại, hẹn trộm với Duyên Ai vườn hoa khách sạn XX, mặt Lục Hàng hạnh phúc ôm lấy cô gái trong ngực, "Uyên Ai, giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi." Uyên Ai rẽ mình ra khỏi người Lục Hàng, ngược lại, trên mặt sảo hoạt mịn cười nhìn Lục Hàng, "Vậy sao?" "Dĩ nhiên." Lục Hàng tiến lên một bước, đi đến trước người Uyên Ai, mặt thâm tình nhìn Uyên Ai, Đôi tay khoác lên bả vai Duyên Ai, dùng sức một chút, cúi đầu hôn lên cánh môi Duyên Ai. Cái giây phút khi anh nhìn thấy em, anh biết em nhất định là người con gái của đời anh. Duyên Ai, anh yêu em. Duyên Ai lại lạnh lùng cười một tiếng, dùng sức đẩy lục hàng ra, đồng thời lui về phía sau một bước lớn. Mặt lạnh nhìn lục hàng, nhưng làm sao bây giờ tôi không yêu anh nữa. Lúc Lục Hàng nghe được Duyên Ai nói không yêu hắn, nhịn không được cười lên một tiếng. Duyên Ai, em học nói giận khi nào vậy? Mặt Duyên Ai không khỏi buồn cười nhìn Lục Hàng. Lục Hàng, anh xem dáng vẻ của tôi, giống như đang nói đùa sao? dứt lời, sắc mặt cô ấy trầm xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Lục Hàng. Lục Hàng vốn cho là Duyên Ai đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy Duyên Ai nghiêm túc, hắn lập tức ý thức được yuan ai là thật sự nghiêm túc từng cơn lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân của hắn từ từ dâng lên hai tay hắn nắm chặt thành quyền cắn răng mở miệng từng chữ chất vấn yuan ai tại sao rõ ràng em đã từng nói thích anh mới vừa rồi còn chạy đến trong hôn lệ cướp anh từ trong tay sở ra bây giờ em lại nói không yêu anh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 chuyện được đăng trên website chuyện chấm mút chương một đồng vũ vi cô đi chết đi lục hàng giận đến nỗi chán gân xanh nổi lên hai mắt phun tia lửa duyên ai có đùa dợn tôi hả mới vừa vẫn thích hắn nhưng bây giờ nói không yêu hắn rồi rõ ràng đang chơi hắn mà đùa dợn mới là anh đó Một giọng nói lạnh lẽo sau lưng Lục Hàng chậm rãi truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lục Hàng không khỏi xoay người, nhìn cô gái phía trước, trong nháy mắt, hai mắt trợ to. Người này không phải là đồng Vũ Vi thì còn có thể là ai? Là cô. Chị Vũ Vi, biểu hiện của em như thế nào? Rên ai như một đứa trẻ, chạy đến bên cạnh Vũ Vi, rất tự nhiên khoát tay Vũ Vi. Vụ vi cực kỳ hài lòng gật đầu một cái, rất tốt. Sau đó, cô quay đầu trên mặt châm chọc mỉm cười nhìn Lục Hàng, chậm dãi mở miệng. Lục Hàng, mùi vị bị người khác vứt bỏ, dễ chịu không? Mùi vị trúc lam đã thủy tốt không? Không sai, chính cô đã thuê duyên ai quyến dụ Lục Hàng. Cô muốn duyên ai ăn mặc như thiên kim tiểu thư thường xuyên vô ý hữu tình xuất hiện bên cạnh lục hàng, còn cực kỳ dịu dàng với lục hàng. quả nhiên lục hàng rất nhanh liền rơi vào trong cạm bệnh dịu dàng của duyên ai. khi hắn biết được duyên ai là thiên kim nhà giàu, càng thêm thích duyên ai nữa, thích đến nỗi bỏ rơi sở xa trong hôn lệ. lục hàng nắm chặt tay thành quả đấm, cho tới bây giờ. Hắn có ngu đi nữa, cũng biết mọi chuyện đều do đồng Vũ Vi đã sớm sắp đặt hoàn hảo. Trong hai trăng mắt hiện đầy tia máu, tiến lên một bước đi tới trước người của Vũ Vi. Gần như nguy hiểm, lại khinh bỉ nhìn cô. Đồng Vũ Vi, cô thật hèn hạ. Ha ha, ha ha. Nhìn khi dễ ở trong mắt lục hàng, Vũ Vi không chỉ cười, mà cười còn rất lâu. Cô cố, cố nén cười nhìn Lục Hàng, "Lục Hàng, trên đời này anh là người không có tư cách nói tôi hèn hạ nhất, bởi vì anh mới là người hèn hạ, anh vì trèo lên phú quý, không tiếc vứt bỏ tôi, lại để Sở gia độc ác hạ chết mẹ tôi, sau đó lại không chút hối hận nào, nói về hèn hạ, tôi hơn anh được sao?" Sắc mặt cô Lục Hàng lúc xanh lúc trắng, hắn hừ lạnh cười một tiếng, Đồng Vũ Vi, cô dùng thủ đoạn hèn hạ hạ tôi mất đi tất cả, chẳng lẽ cô không hèn hạ sao? Chuyện cho tới bây giờ, Lục Hàng không thừa nhận lỗi của mình. Công phu chẳng biết xấu hổ, quả nhiên luyện thành chuyên gia rồi. Sắc mặt Vũ Vi lạnh lẽo trầm giọng nói, Lục Hàng, mất hết tất cả là do anh thôi. Nếu như anh không tham lam như vậy, cũng sẽ không mất đi tất cả sắc mặt lục hàng nhất thời xanh mét một mảnh, lời nói của đồng vũ vi không sai. Hắn coi trọng gia tài bạc triệu với duyên ai không có chút tính tình đại tiểu thư, hắn mới đã văng sở xa, hắn cho là sau đó hắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ suốt đời, làm con rể hảo môn lại có cô vợ duyên ai rung động lòng người như vậy, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới Uyên A lại là người của Đồng Vũ Vi. Bây giờ hắn chúc Lam Đả Thủy nhất tràng không mất đi Sở Sa, lại không có được duyên ai, hắn âm thầm hối tiếc, mới vừa rồi không nên tuyệt tình vứt bỏ Sở Sa như vậy. Giờ coi như hắn quỳ gối dưới chân của Sở Sa, công chúa cao ngạo như cô ta cũng không thể tha thứ cho hắn. Hắn không bao giờ có thể trở lại bên cạnh Sở Sa nữa rồi. Bởi vì không có sở xa Đồng nghĩa với việc không có Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Nhiều năm qua Tất cả cố gắng của hắn Đều bị đồng vũ vi phá hủy Còn đàn bà ghê tởm này Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả ta Đôi tay lục hàng nắm thành quả Đấm nghe răng rắc Cặp mắt hắn nhau lại Trong giây lát bước lên trước Vươn tay bóp cổ đồng vũ vi Đồng Vũ Vi, cô đi chết đi, tôi mà khó sống, tôi cũng sẽ không để cho cô sống mạnh khỏe đâu. Hết chương 146 Chương 147 Có thể so sánh được với kẻ ăn xin Mắt thấy tay Lục Hàng sắp bóc cổ mình Nhưng trên mặt Vũ Vi không có một chút hoang mang lo sợ nào Cô đứng yên tại chỗ, vẻ mặt trầm chọc nhìn Lục Hàng Vũ Vi thâm tình càng thêm kích thích lục hàng Ngay cả chết cũng không sợ ư Hắn xuống tay không khỏi tăng lực lên song khi tay của hắn sắp chạm được vào cổ Vũ Vi Duyên ai đứng bên cạnh Vũ Vi giơ chân đá tay lục hàng một cước Sau đó lại đạp lên ngực lục hàng thân thể hắn lui về phía sau mấy bước Vẫn không thể đứng vững ngã nhào trên đất Duyên ai tiến lên một bước Từ trên cao kinh bị nhìn Lục Hàng phía dưới, chỉ một mình anh mà cũng muốn tổn thương Tử Vũ Vi sao? Lục Hàng tức giận, không nghĩ tới hắn chưa đụng tới Vũ Vi, liền bị duyên ai đánh ngã, hắn không phục, đứng dậy, hoa quyền đánh Vũ Vi, duyên ai giơ chân lên, hung hăng đạp hắn trở về chỗ cũ, Lục Hàng vẫn không ngừng lại, lần thứ nhất bò dậy, lại bị duyên ai đạp ngã lặp lại mấy lần cho đến khi hắn bò dậy cũng không được nữa mới thôi lục hàng ngã xuống đất miệng thở hổn hển nơi ngực bị duyên ai đạp đau đớn không dứt thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vũ vi cắn răng nghiến lợi đồng vũ vi tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô Vụ vi hừ lạnh Chậm rãi ngồi sổn xuống Đôi tròng mắt trong suốt Bắn ra từng tia lạnh lẽo Anh lại sai rồi Không phải là anh sẽ không bỏ qua cho tôi Mà là tôi sẽ không bỏ qua cho anh Dứt lời Cô đứng lên Mặt lạnh nhìn lục hàng Anh không phải coi chuyện hại chết mẹ tôi Đây là kết thúc đấy chứ Nếu luật pháp không trừng phạt được anh Như vậy tôi liền muốn dùng phương thức của mình Xử phạt anh Dứt lời, cô xoay người, nhìn bốn người đàn ông áo đen trước người, lạnh giọng phân phó. Chém đứt mặt anh ta cho tôi, tôi muốn về sau, anh ta không thể đem gương mặt này lừa gạt người nữa. Đánh gãy chân anh ta, để cho anh ta trải qua cuộc sống quể quạt bần cùng, sống mà không bằng chết. Bốn người đàn ông này, mạc tử hiên giao cho cô, khi cô đi tới vườn hoa khách sạn XX mạc tử hiên níu cánh tay cô lại bốn người này bảo vệ nhà mình bọn họ sẽ giúp em đối phó với lục hàng bốn người đàn ông liếc nhìn nhau sau đó đi tới trước người của lục hàng ba người đàn ông để người lục hàng lại chế cái miệng của hắn lại khiến hắn không thể động đậy lại không thể kêu ra một người đàn ông trong đó tay rút dao găm tử hong ra ngồi sồn người xuống hùng hăng chế một dao vào gò má lục hàng, máu đỏ tươi theo gương mặt của hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, tạo thành một đóa hoa đẹp mắt. Sau đó, người đàn ông đó đứng lên, giơ chân lên, hùng hăng đạp vào giữa hai đùi lục hàng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, chân của lục hàng bị người đàn ông kia đạp gãy. Sau đó, bốn người buông lục hàng đau đến sắp ngất đi ra từ đầu đến cuối vụ vi chỉ thở ơ và lạnh nhạt lúc này lục hàng cực kỳ nhích nhác nửa gương mặt đẹp trai vô cùng nửa gương mặt bên kia dữ tợn khó coi một chân đã không có cảm giác bộ dáng kia so với tên ăn xin còn không bằng vụ vi bước tới trước người của lục hàng lục hàng đấy chính là cái giá mà anh hại chết mẹ tôi tôi đã nói rồi Tôi sẽ không để anh chết Tôi muốn anh sống không bằng chết Cho đến hôm nay Vụ vi mới phát hiện Thì ra là lục hàng yêu bản thân mình Cố khiến hắn người không ra người Quỷ không ra quỷ Còn tàn tật Tin rằng lục hàng mỗi ngày sẽ sống không bằng chết Vụ vi ngửa đầu nhìn trời Trong lòng không tiếng động hỏi Mẹ, mẹ thấy được chưa Hạ chết mẹ Sẽ gặp phải báo ứng. Đừng nóng vội. Còn sót lại một người cũng không chạy được. Người tiếp theo sẽ là sở quốc vị. Hết chương 147 Chương 148 Liên tiếp gặp nạn. Bốn người đàn ông đem lục hàng nhít nhát nến trên đường cái vùng ngoại ô. Tùy hắn tự sinh tự diệt. Mọi người tất cả đều rời đi hoa riêng chỉ còn lại duyên ai cùng vũ vi duyên ai đi đến phía sau vũ vi nhìn bóng lưng vũ vi cô biết trong khoảng thời gian này vũ vi sống mệt chết đi chị vũ vi nhìn dáng vẻ lục hàng tơi tả như vậy trong lòng chị đã dễ chịu hơn chưa vũ vi quay đầu hướng duyên ai cản tích cười cảm ơn em duyên ai không có em Chị Hằng sẽ không nhanh như vậy mà có thể trả thù lục hàng Duyên ai không khỏi cười Làm sao có thể Chị hủy dung mạo của hắn Lại biến hắn thành tàn tật Không có em Chị vẫn có thể trả thù hắn A Vũ vi mỉm cười Trên thân thể không chọn vẹn Kỳ thật Chị không tính trả thù hắn Làm hắn mất tí tài phú Với hắn mà nói đúng là trả thù lớn nhất Vốn cô chỉ muốn cho Lục Hàng mất đi sở xa, mất đi toàn bộ tài sản, để cho hắn hối hận không kịp. Nhưng Lục Hàng căn bản không biết hối cải, cho nên cô thay đổi chủ ý. Cô cảm thấy được Lục Hàng đê tiện giống tiểu nhân có chết cũng không hối cải, không xứng là một người đầy đủ. Duyên ai rời đi, vũ vi một mình đi ra quán rượu. Mạc Từ Hiên hai tay ôm ngực dựa vào xe, thưởng thức cảnh đẹp quán rượu. Không thể phủ nhận nơi này là một nơi có phong cảnh duyên dáng, thậm chí sân cử hành hôn lễ còn hơn của bọn họ lúc trước. Đáng tiếc a, hôn lễ chỉ tiến hành được một nửa liền đau khổ mà kết thúc. Vũ vi cúi đầu chậm rãi đi ra quán rượu. Mạc Từ Hiên nhìn thấy Vũ vi đi tới, lập tức ân cần hỏi: Đói bụng không, chúng ta đi nhà hàng ăn cơm trưa nha, trung tâm thành phố bên kia mới mở một nhà hàng, mùi vị không tệ." Vũ Vi dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, "Tôi muốn trả thù Sở Quốc Vị. Lục Hàng từ bỏ Sở gia, hiện tại Sở gia đã trở thành chuyện cười lớn nhất thành phố, tin tưởng mỗi người Sở gia không dễ chịu, lúc này Sở Quốc Vị Trong lòng nhất định cực kỳ khó chịu Cô muốn mượn cơ hội này Đem sở quốc vị đưa vào ngục giam Cho sở gia liên tiếp gặp nạn Trong lòng Mạc Tử Hiên có chút khổ sở Đồng Vũ Vi chỉ quan tâm có báo thù Trong lòng căn bản không có hắn Hắn để lại dạ dày đang đói có chút đau Miệng cữ mỉm cười nhìn Vũ Vi Được, tôi cùng em Nhưng mà vụ vi căn bản không có nhìn đến động tác của mạc tử hiên ôm dạ dày của hắn Được, hiện tại tôi muốn nhìn thấy sở thị đóng cửa Nói xong, cô dẫn đầu lên xe, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần Sở ra trở nên hỗn loạn, sở xa nhốt mình trong phòng khóc Cô thương tâm khóc, thanh âm vang vọng cả biệt thự mặc cho mọi người khuyên can tóc sở quốc vĩ đột nhiên dài ra một cọng tóc bạc chỉ sau nửa tiếng ông liền giống như già đi 10 tuổi hôm nay ông ở trước mặt mọi người bị mất mặt ông là người luôn sĩ diện cao cách vài phút thâm sâu thở dài lão gia người của cục cảnh sát tới muốn gặp người nữ giúp việc đi đứng bên cạnh sở quốc vĩ nhẹ giọng nói sở quốc vĩ cực kỳ bực mình Hướng nữ giúp việc phất phất tay Kêu bọn họ đi Tôi không có tâm tình tiếp đại bọn họ Tôi không phải là tới làm khách Nên không cần người tiếp đại Mấy người mặc đồng phục cảnh sát Đi đến trước sở quốc vị Trong đó Một người đưa tay còng hai tay sở quốc vị Các người làm gì vậy Tại sao lại còng tôi vẻ mặt sở quốc vị Phẫn nộ nhìn mấy người cảnh sát Sở quốc vị Có người báo ông lợi dụng chức đồng sự trưởng của sở thị tham ô tiền sở thị. Tất cả đều đã được kiểm chứng. Toàn bộ là thật. Toàn bộ tài sản của ông. Chúng tôi sẽ tịch thu toàn bộ. Hiện tại, chúng tôi bắt ông tội lạm dụng. Ông lên hưởng tuổi già trong tù đi. Đại ngạo sở quốc vị banh một tiếng nổ tung. Trước mắt ông trở thành màu đen. Hai chân mềm nhụn. té trên mặt đất. Mất đi chi giác.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 thật tốt hưởng thụ. Vụ Vi ngồi ở trong xe, rất rõ ràng nhìn thấy Sở Quốc Vị bị người nâng lên xe cảnh sát, khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý, Sở Quốc Vị, ông cũng có ngày hôm nay. Xe vừa chạy, người của tòa án đều đem tất cả tài sản của Sở Gia Niêm phong lại, kể cả tòa biệt tự này, Sở Sa cùng Sa Lan, tất cả đều bị người của tòa án đuổi ra biệt thự. Sở Sa ngây ngốc đứng ở cửa biệt tự, lúc này cô đã sống quên góc, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, đây là tình huống gì đây? Cô ở trong hôn lễ bị Lục Hàng Tử hôn không bao lâu, lại bị đuổi ra ra môn, cha còn bị cục cảnh sát mang đi, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Sa Lan nhìn thoáng qua người của tòa án, thấy không ai chú ý tới bà. Bà thâm sâu nhìn sở xa một cái, sau đó lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng dáng Sa Lan dần dần đi xa, vụ vi nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Sa Lan thật sự là một người đàn bà đê tiện lại ích kỷ. Thời điểm sở xa thống khổ nhất, bà ta cứ nhiên bỏ chính con gái mình. Tổ Sa vẫn đứng ở cửa biệt tự nhìn lên phòng chính mình, cô lúc này đã bị Lục Hàng vứt bỏ bi thương, nhìn cửa dán giấy liêm phong, hai tay cô không khỏi giắt cao nắm thành quả đấm, trong vòng một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là tiện nhân Đồng Vũ Vi gây ra. Cô nhìn cửa biệt tự, trong giây lát xoay người, lại nhìn thấy trên mặt đồng vũ vi treo một bên tươi cười đẹp đứng ở trước người cô nhìn thấy đồng vũ vi một khắc kia trong lòng sở sa vẫn nộ nháy mắt đạt tới điểm cao nhất trong giây lát cô vọt tới người vũ vi hai tay đẩy thân thể vũ vi đồng vũ vi cô cái đổ đét tiện cô đi chết đi nhưng mà Tay cô còn chưa đụng tới đồng Vũ Vi... Thời điểm đã bị người đàn ông gắt gao cầm... Sở sa liều mạng vùng vậy... Như thế nào cũng không tránh thoát được... Sở sa dùng ánh mắt giết người nhìn Vũ Vi... Một bên tránh thoát người đàn ông mặc tây trang màu đen... Một bên lệnh lùng ra lệnh cho hắn... Buông tay tôi ra... Buông ra... Người đàn ông mặc tây trang màu đen... Quả nhiên buông sở sa ra, sở sa chiếm được tự do, đi thẳng đến vũ vi. Ngay khi cô sắp đụng tới vũ vi thời điểm, người đàn ông mặc tây trang đột nhiên vươn tay kìm bả vai sở sa. Từng đợt đau đớn kịch liệt từ bả vai sở sa truyền khắp toàn thân cô. Chỗ chán sở sa ứa ra mồ hôi lạnh. Cô bất đắc dị lui về phía sau vài bước, cùng đồng vũ vi bảo trì khoảng cách nhất định. Nơi bả vai mới không đau đớn nữa. Cô phẫn hận nhìn Vũ Vi ở trước người cách đó không xa. "Đổng Vũ Vi, cố thực đế tiễn, cư nhiên muốn đàn ông cưỡng ép tôi, nếu có bản lĩnh một mình đấu." Vũ Vi hé miệng cười, vài bước đi tới trước mặt Sở Sa, chậm rãi mở miệng nói, "Đối với một mình cô, tôi sợ ô uế tay mình." Nói xong, cô thích thú nhìn thân thể mềm mại của sở gia từ trên xuống dưới vũ vi nhìn sở gia bằng ánh mắt cực kỳ ôn hòa không có nhất điểm sát khí nhưng không biết tại sao sở gia cảm giác sờn gai ốc cô theo bản năng lui về phía sau một bước cảnh giác nhìn vũ vi đồng vũ vi cô cô muốn làm gì khoe miệng vũ vi nhếch lên thành một độ cung thật đẹp không có làm gì hết a chỉ là muốn để cho cô nếm thử mùi vị thế chết mà không được cứu thôi nói xong cô đẩy sở ra cho một người đàn ông tuổi trẻ tôi muốn trong vòng một tiếng người phụ nữ này bị mười mấy người đàn ông cưỡng gian nhớ kỹ không cho phép cô ta tự sát vâng người đàn ông lập tức nhận mệnh nói Sở xa vừa nghe, nhất thời sợ hãi không thôi. vẻ mặt cô phẫn nộ nhìn Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, đồng Vũ Vi, người cái đầu đê tiện, cô muốn làm cái gì? Cô cái người phụ nữ vô sỉ, cô sẽ chết không được tử tế, cô! Cô càng không ngừng mắng đồng Vũ Vi. Nếu đánh không tới đồng Vũ Vi, chỉ có thể mắng, phát tiết phẫn nộ trong lòng mình. Nhưng Vũ Vi lại không chút để ý thâm sâu liếc mắt nhìn sở xa một cái Nhàn nhạt, nhạt bỏ lại mấy chữ Thật tốt hưởng thụ đi Nói xong Cô xoay người hướng xe đi đến Hết chương 149 Chương 150 Trò hay vẫn còn ở phía trước Mấy chiếc xe Chậm rãi đứng ở trước cửa biệt thự sở ra Trong đó Một người đàn ông xuống xe, đem miếng giấy niêm phong trên cửa biệt thự xé xuống. Mấy chiếc xe, trước sau lái vào biệt thự. Người đàn ông mặc đồ đen cượng ép sở sa mạnh mẽ kéo sở sa tiến vào biệt thự. Lúc này, sở sa đang vui vẻ mắng. Nhưng khi phát hiện người đàn ông túng cô vào biệt thự thời điểm, lại nhìn đến mười mấy nam xăng xăng đứng ở biệt thự. Lập tức nghĩ đến nơi nói vụ vi vừa mới nói Muốn mười mấy người đàn ông cưỡng hiếp cô Cô vô cùng sợ hãi Không cần suy nghĩ lớn tiếng gọi Cứu mạng, cứu mạng A Cứu, cứu, hú hú Cứu, cứu Chỉ là cô vừa mới mở miệng kêu cứu Đã bị người đàn ông bên cạnh bụp miệng Vũ Vi ngồi ở trong xe tỏa mãn nhìn mười mấy người đàn ông tùy ý rong duỗi trên người sở Sa, nhìn đến sở Sa bị trà đạp, trong lòng cô cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung dễ chịu. Thời điểm vừa mới bắt đầu, sở Sa vẫn liều mạng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc đồ đen dùng lực để cô, cô căn bản không có năng lực phản kháng phản kháng không được liền về mặt cầu xin nhìn mười mấy người đàn ông mong bọn hắn có thể tha thứ cho cô một lần nhưng là bị năm sáu người đàn ông thay phiên về sau cô tuyệt vọng một đôi mắt đẹp thẳng tắp xương mắt nhìn một chỗ ngần người mười mấy người đàn ông xong việc liền rời khỏi biệt thự chỉ riêng người đàn ông vừa mới đem sở sa kéo vào biệt thự ở lại bên cạnh sở sa Sắc mặt sở xa tái mét, không có nhất điểm huyết sắc. Tầm mắt thẳng tắp dương mắt nhìn một chỗ. Lúc này, trong lòng cô nghĩ đến cái chết, nhưng cô lại không có dụng khí đó. Quất nhục nước mắt theo gương mặt cô không ngừng mà chảy xuống. Bỗng dưng, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày màu hồng đẹp. Cô theo giày nhìn lên trên chỉ nhìn thấy trên mặt đồng vũ vi trong một nụ cười thả nhiên nhìn cô. cô muốn từ trên mặt đất đứng lên nhưng toàn thân cô đau đến muốn chết. cô còn chưa có từ trên mặt đất đứng lên liền té ngã rồi. tay cô gắt gáo nắm thành quả đấm, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn vũ vi. lúc này nếu ánh mắt có thể giết người mà nói. Chỉ sợ đồng Vũ Vi đã sớm bị cô giết chết rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi đối với đồng Vũ Vi nói, Đồng Vũ Vi, tôi nguyện rủa cô, chết không được tử tế. Vũ Vi chậm rãi ngồi sổ người xuống, cực kỳ thỏa mãn đánh giá sở sa từ trên xuống dưới. Lúc này, sở sa thảm hại đến tột cùng, tóc dài mềm mại đã tản ra, quần áo trên người bị mười mấy người đàn ông xé nát. Già thịt trắng nọn đều có ấn ký cục xanh cục tím Trên người đều là dấu vết hoan ái qua đi Vụ vi lạnh lùng cười Đám người đàn ông kia làm việc hiệu suất rất cao Chất lượng cũng vô cùng tốt Sở xa, lúc cô tuyệt vọng Bên người, mười mấy người đàn ông nhưng không có một ai chịu ra tay trợ giúp cô Tư vị dễ chịu không Tôi liền là cho cô biết Tâm tình lúc đó của mẹ tôi Khi bị cô làm tức giận đến khi phát bệnh, hướng cô cầu cứu thời điểm, cô lại làm như không thấy, dám tiếp hại chết bà. Hiện tại, cô cũng nhấm nhắc loại tư vị này, như thế nào, có phải cực kỳ dễ chịu hay không nha? Ta khinh miệt, sở ra hướng Vũ Vi phun một bạc nước miếng, oán hận nói, đồng Vũ Vi, hôm nay cô sỉ nhục tôi, tôi vĩnh viễn đều sẽ không quên. Một ngày nào đó tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô Vụ vi tử trên mặt đất đứng lên Dụ mắt liếc sở xa Âm thanh lạnh lùng nói Ngày nào đó Vị viện đều sẽ không tới Bởi vì tôi hẳn sẽ không cho cô Cái cơ hội kia Tôi nói rồi cô làm cho mẹ tôi chết Cô sẽ phải trả giá đắt Tôi cũng nói qua Sẽ làm cho cô sống không bằng chết Hiện tại Bất quá tiến hành được một nửa mà thôi, trò hay vẫn còn đang ở phía trước. Hết chương 150 Chương 151, chúng ta là chị em. Sắc mặt sở xa nhất thời trắng bịch một mảnh, bên trong hai tròng mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cô bị mười mấy người đàn ông cưỡng hiếp mà vẫn chỉ là tiến hành được một nửa. Cô sợ hãi, thật sự sợ hãi. Vừa mới, mười mấy người đàn ông vô tình trà đạp cô, để cho cô thống khổ. Nhưng là đồng Vũ Vi lại nói, chỉ tiến hành đến một nửa. Cô kéo thân thể đau đớn, bò đến dưới chân Vũ Vi. Hai tay túm cổ chân Vũ Vi, ngửa đầu về mặt cầu xin nhìn Vũ Vi. Vũ Vi, đồng Vũ Vi, tôi biết sai rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. van cầu cô, buông tha cho tôi lần này, xem như nể tình chị em cùng cha của chúng ta. Buông tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ tổn thương cô nữa. Nhớ tới đau đớn lúc nãy cô liền nhịn không được dùng mình một cái. Cô không muốn lại trải qua thống khổ như vậy. Như vậy thật sự để cho cô sống không bằng chết. Cho nên... Cô vứt bỏ tự tôn. Khổ sở cầu xin đồng Vũ Vi. Hy vọng đồng Vũ Vi có thể buông tha cô. Đồng Vũ Vi giơ chân lên. Không lưu tình chút nào đem khổ sở cầu xin của sở xa bỏ ra. Thời điểm cô cướp đi lục hàng. Thời điểm cô làm mẹ tôi tức chết. Sao cô không nghĩ tới tình chị em cùng cha của chúng ta? Hiện tại nhớ tới chúng ta là chị em. Thì đã muộn rồi. Nói xong cô phân phó người đàn ông mặc đồ đen đứng ở một bên dẫn cô ta đến bến tàu. sở sa nghi được vũ vi muốn dẫn cô đến bến tàu. điều thứ nhất cô nghĩ liền là đồng vũ vi muốn giết cô. cô nhịn không được mở miệng hỏi đồng vũ vi, cô muốn tôi chết. vũ vi hử lạnh. cô rất xem trọng chính mình giết chết cô tới sợ ô uế tay của tôi. Nhìn vẻ sợ xa sợ hãi, cô lạnh lùng cười, yên tâm, tôi bất quá mang cô đi gặp một người quen cũ thôi. Nói xong, cô dẫn đầu đi ra biệt thự. Người đàn ông mặc đồ đen, khom người, một bàn tay đem Sở Sa xách rời đi, đi ra biệt thự. Lên xe, Vũ Vi thầm sâu thở ra, sau đó Trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười tới, nhìn thấy sở xa kết cục bi thảm, trong lòng cô thật sự dễ chịu hơn. Lái xe đi, cô nịt chặt dây an toàn, nhẹ giọng đối với Mạc Tử Hiên nói. Được, thanh âm Mạc Tử Hiên gợi cảm dễ nghe, nghe qua có chút suy yếu. Vũ vi không khỏi quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, chỉ nhìn thấy... Trán chán của hắn tỏa ra từng giọt mồ hôi lạnh, cau mày, một bộ rất khó chịu. Tay Vũ Vi không khỏi đặt lên cánh tay Mạc Tử Hiên, quan tâm hỏi: "Anh làm sao vậy?" Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tử Hiên suy yếu như vậy a. Bốn chữ cực kỳ đơn giản nhưng làm cho lòng Mạc Tử Hiên hưng phấn không thôi, bộ phận dạ dày đau đớn lập tức giảm bớt rất nhiều hắn cố nén đau đớn miệng cưỡng nở một mỉm cười nhìn vũ vi tôi không sao đi đâu nói xong hắn liền muốn nổ máy xe nhìn thấy trên mặt mạc tử hiên mỉm cười Lòng vũ vi không khỏi đau xót mạc tử hiên chán đều đã đổ mồ hôi lạnh hai đấm nắm chặt còn nói chính mình không có việc gì cố thẳng thở dài mạc tử hiên hà tất chi phải làm vậy a Biết sợ cô không có khả năng hồi báo Hắn vẫn đối tốt như vậy Chính mình bệnh thành như vậy Vẫn còn kiên trì cùng cô Lòng của cô Có chút đau Vì mặc từ hiên mà đau lòng Cô thở nhẹ ra một hơi Ra về thoải mái Dựa vào chỗ ngồi Thệ nhắm hai mắt nghỉ ngơi Hôm nay liền đến nơi này đi Tôi mệt mỏi rồi Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi Mạc Tử Hiên để một bàn tay gắt cao ôm bộ phận dạ dày Một bàn tay nổ máy xe Vụ Vi, tôi có thể Em không dễ dàng mới có thể đến được hôm nay Đừng bởi vì tôi mà bỏ nỗi cơ hội này Đi đâu, tôi đưa em đi Về nhà Hai mắt Vụ Vi khẽ nhắm Chậm rãi mở miệng nói Vụ Vi, tôi không sao Tôi có thể, em không cần lo lắng cho tôi Muốn đi đâu nào Tôi đưa em đi. Mạc Tử Hiên đem tay ôm bộ phận dạng dày ra. Làm bộ như không có chuyện gì. Vũ Vi mở hai mắt. Nghiêm mặt nhìn Mạc Tử Hiên. trầm giọng nói. Mạc Tử Hiên, anh quá tự tin tự đại rồi. Tôi căn bản một điểm cũng không lo lắng cho anh. Chỉ là tôi mệt mỏi muốn về nhà mà thôi. Hết chương 151. Chuyện được đăng trên website truyen.mutipn.com nhấn sakura để update truyện audio mới nhất